Trái tim vốn ồn nã giờ trong nháy mắt này bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cố ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy tư giả Hàn một tay cầm tài liệu, một tay duy trì tư thế ôm cô trong ngực Trần An, phảng phất tạo cho cô một khoảng trời riêng biệt. Vị anh ôm vào trong ngực Trần An như dũ dỗ một tiểu hài tử, điều hoàn toàn tâm tình vô cùng phức tạp. Cái tên này, nói anh chỉ số EQ thấp nhưng ở một số thời khắc lại đột nhiên như được mở mang trí tuệ, thông suốt hơn nhiều.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 "Ục phụ, phiền anh lấy cho tôi một bình trà hoa cúc." Nghe được âm thanh của Diệp Hoản Hoản truyền tới bên tai, thần sắc mới vừa hòa hoãn mấy phần của Tống Tĩnh lập tức căng thẳng, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về hướng của Diệp Hoản Hoản. Một bên những vệ sĩ khác độc tác cũng cực kỳ đồng bộ, đồng loạt nhìn Diệp Hoản Hoản, ánh mắt rõ ràng so với lần trước càng thêm kinh sợ. Cứm là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, vào lúc này nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, đột nhiên nghĩ tới một chuyện đặc biệt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 Sau đó ở trong ánh mắt của tất cả mọi người đặt lên môi của Tư Dạ Hàn. Miết hầu của Tư Dạ Hàn nhấp nhô hai cái, thuốc bị đầu lưỡi mềm mại thuật lợi đưa vào bên trong. Từ đầu tới cuối chỉ có 3 giây. Tất cả mọi người, thứ dịch cùng với các quản lý cấp cao, các bác sĩ đều nhìn đến sừng sốt, ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngay cả Lưu Ảnh vẻ mặt giận dữ đều ngơ ngẩn.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 các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ở đó ngẩn ra, giống như đã mất đi phương hướng chèo lái. Từ tiên sinh nhất định phải mau chóng được kiểm tra toàn diện và cứu chữa, một phút cũng không thể trì nãi. Sắc mặt của bác sĩ nghiêm túc mở miệng nói. Bệnh viện gần nhất ở nơi nào? Cứ dịch hỏi. Nhưng ảnh cắn cắn răng, bên này điều kiện y tế không tốt.